Bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không một, chương một mang chi ha thoát đi konoha. đây chính là ta cực hạn à. tuy rằng căn cứ tố chất thân thể, tương lai vẫn có thể tăng lên bộ phận chắc ra. có lẽ có thể vô hạn tiếp cận ca xe cấp, nhưng là cùng những thiên tài đó chinh lịch, không khỏi vẫn là quá lớn một chút, chỉ thấy một cái mặt chi ha huy màu đen tc Nằm trên đất miệng lớn hô hấp thở dốc, đầu đầy mồ hôi thanh niên. Lúc này trong lòng hắn Trường Sinh cực kỳ thất lạc. Uchi Hatamazen. Từ địa cầu đi tới cái thế giới này 20 năm, biết rõ cái thế giới này nguy hiểm hắn, vô cùng cẩn thận cẩn thận sinh tồn, không có bộc lộ ra chính mình đặc thù, cũng không có chờ đến hắn hy vọng hệ thống. Vì lẽ đó vạn phần nỗ lực tu luyện Muốn nắm giữ tự vệ sức mạnh Thế nhưng hắn lâu như vậy vẫn nỗ lực tu luyện Thế nhưng phát hiện mình khoảng cách thiên tài chân chính Vẫn có đặc biệt lớn chinh lịch Hắn bây giờ đã bị Uchiha Sisu cho đuổi theo Nhưng là diệt tộc chi đêm đã áp sát Không có thời gian cho hắn tiếp tục chờ xuống Hắn muốn cứu vướt Uchiha Thuyết phục cô Ha những này não tàn cao tầng chuyện như vậy Hắn thực sự là không có hứng thú làm, chỉ có thực lực tuyệt đối, mới có thể cứu lại tất cả những thứ này. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn cũng không có như vậy tài năng. Như vậy, cũng chỉ có nghĩ biện pháp, tập kết Uchiha tất cả mọi người sức mạnh. Đến đối mặt cách này nguy hiểm khả năng, keng, phó bàn hệ thống kích hoạt, hỗn loạn thế giới thỉnh ở thế giới Unebise bên trong chiếm đất làm vua trở thành đại hải tặc treo giải thưởng năm ức hoặc là trở thành thất vũ hải thời gian hạn chế ba tháng nhiệm vụ thưởng huyết thống thức tình ở chi hata masen chuẩn bị đứng dậy đi tìm đương nhiệm nhu nhược tộc trưởng chi hafu Fugaku nói rõ ràng thời điểm trong ức truyền đến âm thanh nhưng thân thể hắn trực tiếp cứng đờ ha. <cười> Làm biết rõ phát sinh tình trạng gì sau khi Uchiha Tamazen không chút do dự trực tiếp bắt đầu cười lớn Âm thanh trực tiếp đem bên trong vùng rừng rậm chim nhỏ sợ quá chạy đi Ở giữa không trung thì thầm kêu loạn Là ai chẳng vãng không nhỉ ngơi Ở đây kêu loạn hù dọa bọn họ Thế giới chân thực Sẽ không bị xóa đi Cùng vô hạn thế giới loại kia không giống Là một cách ổn định thế giới Uchiha Tamagen bên này Trực tiếp thông qua hệ thống năng lực Tiến vào phó bản ở trong Cái này phó bản là bất cứ lúc nào có thể ra vào Cũng không phải sau khi tiến vào liền Cần muốn hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi Đồng thời Uchiha Tamagen xác nhận Có thể không hạn chế dẫn người đi vào Chỉ cần có thể xuyên qua đường kính 2 mét vòng xoáy đường hầm vận chuyển Là có thể đến Zenliner không có thời gian lật bài đi nhưng Uchiha ở Konoha này héo tàn không bằng ở một thế giới khác danh dương tứ hải Uchiha Tamazen làm ra quyết định của chính mình buổi tối hôm đó hắn liền tìm đến Uchiha Shougaaku còn có Uchiha Sirius một cách là có thể quyết định Uchiha tương lai người Một cách khác nhưng là có thể phòng ngừa chuyện này sẽ bại lộ cho cô Nô Ha biết nội gian. Gặp mặt địa phương. Là Uchiha từ đường. Đến cùng là chuyện quan trọng gì. Ta ma gen. Si su tình huống bên kia rất phức tạp. Nếu như thật sự rất phiền phức. Trực tiếp cùng ta nói tốt hơn. Uchiha ha ra bên này. Ngồi siết bằng ở giường nệm ta ta mi lên. Sắc mặt nghiêm túc đối với Uchiha Tamazen nói Tuy rằng Uchiha Tamazen tự nhận chính mình không được Thế nhưng ở hiện tại Uchiha bên trong Có thể tính là số một số hai cường giả Nếu như không phải Uchiha Sisu đột nhiên xuất thí Uchiha Tamazen nên chiếm cứ Uchiha tối cường thiên tài cái tên này Liên quan với Uchiha tương lai Sisu nhất định phải trình diện Uchiha Tamazen nhìn Fogako, nói rất chân thành, hắn muốn đem Uchiha, chuyển đến Zenliner đi tới, thoát ly Konoha cái này vững vàng, dựa vào Uchiha bộ tộc thực lực, ở trên biển rồng hoàn toàn có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng. Căn bản không cần như vậy bị khinh bị, tuy rằng như thế có nguy hiểm, thế nhưng cũng so với ở tại Konoha nơi như thế này chờ đợi diệt tộc đến đúng lúc. Muốn an toàn hoàn thành chuyện này Uchiha Fugaku cùng Uchiha Shiso hai người thiếu một thứ cũng không được Nếu ngươi đều nói như vậy Được rồi Thấy thế Uchiha Fugaku liền tiếp tục bình tĩnh lại Nghĩ người trẻ tuổi này Đến cùng là muốn làm cái gì Trong lúc nhất thời nghĩ buồn bực mất tập trung Dù sao khoảng thời gian này Hầu như là mắt Trần có thể thấy Chi Ha ở bị trong thôn cho bài xích, xung đột từ cửa vĩ chi loạn bắt đầu, càng ngày càng kịch liệt. Tuy rằng hắn đã mấy lần thoái nhượng, nhưng là cô nô Ha bên kia được voi đòi tiên, lời đồn càng ngày càng nhiều. Cô nô Ha căn bản không ngăn lại, cảnh vụ bộ thành viên đi ở trên đường cũng có thể nghe được thôn cô nô Ha dân quang minh chính đại chỉ vào bọn họ chửi bậy. Đã đến không cách nào tiếp tục khoan dung xuống mức độ. Ở Chi Há Phu Còn chưa nghĩ rõ ràng. Đến cùng là cái gì sự tình thời điểm. Sisu bên này rốt cuộc xuất hiện. Tộc trưởng. Ta Zen cả. Sisu sau khi đi vào. Phát hiện thêm vào hắn tổng cộng liền ba người. Bỗng dưng hơi kinh ngạc. Dù sao mỗi lần mở hội tối thiểu thượng nhẫn cấp bậc tộc nhân đều sẽ tới đến. Thế nhưng lần này chỉ có ba người bọn hắn. Bỗng dưng nhường hắn nghi hoặc. Lần này đến cùng đến thương lượng là cái gì? Trong lòng bỗng dưng có chút cảnh giác. Dù sao hắn cũng biết mình đang làm gì. Itachi là hai mặt gián điệp. Nhưng hắn không phải. Hắn là một lòng vì cô Ha suy nghĩ. Có điều mục đích cuối cùng là vì thực hiện Uchiha cùng cô Ha cùng tồn tại. Người đến ta ngươi có thể nói đi. Fugaku bên này đối với một bên viết viết vẽ vời. Xem ra như là ở vẽ cái gì bản đồ ta gen nói. Vừa nãy hắn cũng liếc nhìn. Thế nhưng căn bản xem không hiểu là món đồ gì. Những kia địa danh. Chưa từng nghe thấy. Căn bản không phải nhấn giới lên địa chỉ. Vì lẽ đó hắn cũng không có bao nhiêu hỏi. Mà là chờ đến shisu đến. Uchiha cùng trong thôn mâu thuẫn. Đã không cách nào điều tiết. Trừ phi thế hệ này Konoha cao tầng toàn bộ thay máu. Hoặc là Uchiha có người leo lên Hokage vị trí này. Không phải vậy Konoha cùng Uchiha là không thể cùng tồn tại. Nhất định có một phương muốn biến mất. Dường như Senju bộ tộc như thế. Mà biến mất khẳng định là Uchiha bộ tộc. Vì lẽ đó. Đến nhất định phải thay đổi thời khắc. Ta muốn mang ha Thoát đi cô Nô Ha. Uchiha ta ma gen cũng không do dự. Không có ca. Hơn U-I-E-Cơ. Hơn đại sự thực. Chính là đem tất cả. Cho trực tiếp đặt tại trước mặt hai người. Nói cho bọn họ biết tình huống bây giờ đến cùng là cái gì dạng. Không muốn đối với cô Nô Ha những kia cao tầng. Ôm ập bất cứ hy vọng nào. Đó chỉ là ở mãn tính tử vong mà thôi. Đồng thời. Nói thẳng ra chính mình chuyện cần làm Uchiha Tamazen Nhưng tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại Sisu con ngươi kịch liệt co rút lại Hắn không biết đúng hay không tộc trưởng cùng Tamazen ca đoán được Hắn đang vì Konoha phương này làm việc Mà Fugaku bên này đang nghĩ Thế cuộc thật sự đến loại này nghèo đầu người dưng tình huống Bị ép đến chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát đi Konoha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 Nếu như Chi-ha cùng cô ha tranh đấu lên, chỉ có thể khiến cô ha nguyên khí đại thương. để Tam nhất định sẽ nghĩ biện pháp điều hòa, làm phái bộ câu. Si-su vội vã mở miệng nói rằng, hắn không hy vọng tình thế trở nên càng to lớn hơn. Nếu như ta ma thật sự muốn mang Chi-ha bộ tộc lưu vong, coi như chỉ có một phần, cũng sẽ đem mâu thuẫn cho mở rộng càng to lớn hơn. Tình huống như thế. Hắn không hy vọng nhìn thấy. Thoát đi cô Nô hy vọng độ khả thi quá nhỏ. Coi như thật sự chạy đi. Uchiha khả năng cũng sẽ còn lại không có mấy. Cùng diệt sạch đã không có gì khác biệt. Fugaku bên này. Thì lại nghiêm túc suy nghĩ một chút Uchiha Tamazen nói tới độ khả thi. Sau đó rất bình tĩnh phán đoán. Tỷ lệ thành công quá thấp. Ở bị cô Nô Ha truy sát tình huống, dọc theo đường đi tử thương khẳng định vô số, đến cuối cùng khả năng cũng chỉ có mấy chục người, thậm chí mười mấy người có thể đào tẩu. Tình huống như thế, Uchiha vẫn là Uchiha sao? bốc lên chuyện này, chính là để tam hô a Nếu vì cô Nô Ha ổn định, ở cửu vĩ chi loạn lần kia, hắn liền nên trợ giúp Uchiha rửa thoát hiểm nghi. Mà không phải ngầm thừa nhận Danzo cho Uchiha trên người dội nước bẩn. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới tình thế sẽ biến thành như vậy. Không có người thích hợp tay có thể tiếp nhận hô ca Danzo thế lực tăng vọt. Vì ổn định. Chỉ có thể nhìn Danzo quạt gió thổi lửa. Ngầm đồng ý chuyện này. Chuẩn bị đem Uchiha làm trong thôn mâu thuẫn điều giải vật hy sinh. Cửu vĩ chi loạn các tộc tồn thất bọn họ muốn ở Uchiha trên người cho lấy về liền dường như năm đó những người này từ Senju bộ tộc trên người hút máu như thế Uchiha không ở làm bất kỳ ứng đối như vậy có thể so với Senju bộ tộc chết càng thảm hại hơn Uchiha Tamazen không chút do dự đánh tan si su ảo tưởng sự thực chính là như vậy chiến tranh người chết chết nhiều nhất chính là Senju bộ tộc thế nhưng gần nhất hung hăng lên gia tộc nhưng là sazutobi bộ tộc còn có gia bộ tộc cùng bọn họ theo đuôi Inosika cho này ba cách gia tộc Konoha vốn là là senju Uchiha cùng Uzuka ba chân cùng tồn tại nhưng là hiện tại senju bộ tộc biến mất Uchiha bị xa lánh Uzuka trở thành công cụ người phụ thuộc vào Konoha mấy cách gia tộc Trái lại bắt đầu lớn mạnh. Lẽ nào thật sự là bọn họ nổi tình so ra hơn nhiều cường sao? Không. Chỉ có điều là đem ở Senzu bộ tộc di thể lên. Hút đủ chân có đủ nhiều chất dinh dưỡng mà thôi. Nếu không. Su Na vì sao phải giận dữ rời đi Konoha Làm sao sẽ? Si Su trên mặt toát ra không dám tin tưởng. Thế nhưng hắn cũng cảm giác được. Uchiha Tamazen cũng không có ở từ nói vọng ngữ. Nói tới sự tình. Xác thực cũng là như vậy đang tiến hành ở trong. Nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được là. Để Tam lại đóng vai là ngầm đồng ý nhân vật. Mà không phải là muốn điều đình song phương mâu thuẫn trọng tài. Đã đến một bước này à. Uchiha Fugaku bên này. Thì lại sớm có nghĩ tới loại khả năng này thế nhưng hiện tại Uchiha Tamazen đem chuyện này cho rõ rõ ràng ràng bày ra đến thời điểm hắn cũng biết chuyện này đã không cách nào tiếp tục trốn tránh những kia tham lam gia hỏa là sẽ không bỏ qua Uchiha tặng mỡ giày này nếu như tiếp tục không phản kháng Uchiha chỉ có thể tiêu vong thân là tộc trưởng hắn tự nhiên là không nghĩ thấy cảnh này thế nhưng nếu như thật sự đánh lên Liền xem ai càng thêm lòng giả áp độc. Đồng ý trả giá vi sinh. Không đường thối lui. Cô nô há cao tầng bên kia. Là dùng kỳ vọng nhìn thấy hòa bình. Vì lẽ đó lừa dối ngươi. Những ngươi làm chi ha bộ tộc nằm vùng. Vì bọn họ cung cấp tình báo đi. Thế nhưng lâu như vậy rồi. Bọn họ có hay không làm ra bất kỳ cái gì một điểm hòa hoán biện pháp. Chính là nhìn tình thế phát triển. Mà Danzo trong bóng tối càng là thúc đẩy trong thôn căm thủ Uchiha. Từ bỏ loại kia kẻ nhạt ảnh tưởng đi. Sisu. Uchiha Tamazen không chút do dự vạch trần Sisu thân phận. Lần này đến chính là đàm phán. Gọi lên Uchiha Furaku. Cũng là vì có thể áp chế Sisu. Có điều Uchiha Tamazen vẫn là hy vọng Sisu bên này. Có thể cùng Uchiha đứng chung một chỗ. Dù sao hắn thực lực có thể trợ giúp gia tộc cùng mình rất nhiều. Người đã sớm biết sao. Ta ma gen cả. Sisu sắc mặt hết sức phức tạp nhìn chi ha ta ma gen. Có điều hắn cũng không có lập tức đồng thủ ý tứ. Mà một bên Fugaku. Lại có chút khiếp sợ nhìn Sisu. Hiển nhiên là đối với Sisu thân phận thực sự khiếp sợ. Chưa bao giờ nghĩ đến lát nữa là cô Nô cao tầng nằm vùng. Xem ở ngươi cũng là vì Uchiha cùng thôn cùng tồn tại điều kiện tiên quyết. Vì lẽ đó ta liền không ra tay với ngươi. Ta không có hứng thú đối với thôn ra tay. Chỉ muốn mang theo tộc nhân rời đi. Ngươi đồng ý giúp ta sao? Uchiha ta ma gen nói thẳng ra chính mình thái độ. Nếu như Sisu phủ quyết. Như vậy hắn liền muốn liên hợp Fugaku. Đối với Sisu ra tay. Ma ước giao sa di an. Hắn cũng có Thế nhưng ma ếp sao thực lực là mức độ nào Uchiha Tamazen chính mình rất rõ ràng Kaze cấp trình độ mà thôi Muốn thay đổi tất cả Căn bản không đủ Chính mình chạy trốn rất đơn giản Thế nhưng muốn mang lên toàn bộ Uchiha Còn kém xa lắm đây Shu, ngươi mở ra ma ếp sao Sajian Fugaku lại lần nữa khiếp sợ Hắn cảm giác mình cái này tộc trưởng Thật giống căn bản cái gì cũng không biết Những người trẻ tuổi này Trái lại một cái so với một cái lợi hại Nội tâm lúc này hết sức phức tạp Là Ta ma ép sao nhãn thuật Tên là cô Tô Matsukami Có thể sửa chữa người khác ký ức Vốn là ta chuẩn bị Sử dụng năng lực này Đến điều đình thôn trong lúc đó mâu thuẫn Nếu như ta đối với đề tam sử dụng Nhưng hắn điều đình mâu thuẫn Làm như vậy có thể sao? Si su gật gù Đón lấy nói tiếp chính mình ảnh tưởng Ngu xuẩn Đem loại năng lực này báo cho cho những kia cô nô há cao tầng biết Bọn họ sợ là mỗi ngày buổi tối ngủ đều ngủ không được Chỉ lo ngươi sẽ ra tay với bọn họ Loại năng lực này Chỉ có hoàn toàn nắm giữ ở chính bọn hắn trong tay thời điểm Bọn họ mới sẽ yên tâm. Xem ra Danzo không bao lâu nữa liền muốn ra tay với ngươi. Thời gian còn lại không có mấy. See, sure. Ngày hôm nay liền muốn làm ra trả lời. Trợ giúp Uchiha rời đi. Tránh khỏi cùng Konoha chiến tranh. Vẫn là tiếp tục ôm loại này ngu xuẩn ý nghĩ. Dẫn đến Uchiha bị hủy diệt. Uchiha Tamazen không chút do dự quát lớn. Thời gian cụ thể dây. Uchiha ta ma gen cũng không phải quá rõ ràng. Hắn cũng từng thử thay đổi tình huống. Thế nhưng Uchiha thân phận. Quá phiền phức. Căn bản là không có cách tới gần đệ tứ. Ma ép sao cũng là ở trước đây không lâu mới thức tỉnh. Cở vĩ chi loạn đêm hôm ấy. Cũng chỉ có thể nhìn. Rốt cuộc chờ đến cơ hội. Hắn sẽ không bỏ qua cái này cứu lại Uchiha thời cơ. Ta. Si su sắc mặt xoắn xuýt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 Fugaku ở một bên mấy lần mở miệng, thế nhưng đều vẫn là nhắm lại. Hắn cảm giác mình thật giống không cách nào kháng lên cứu vớt uchiha trách nhiệm. mình quả thật là mềm yếu. Ta ma sen cả. ngươi phương pháp có thể thành công ạ. Sisu bên này còn đang do dự. Hắn là thuộc về loài kia thích điện ảnh kết cục là đều đại hoan hỉ loài người như vậy. Muốn có được nhất hoàn mỹ kết cục. có điều chuyện như vậy. Ở trên thực tế là rất khó thực hiện Uchiha vẫn là thôn Ngươi làm ra lựa chọn Ta mới sẽ nói ra phương pháp của ta Uchiha ta ma gen nhìn thẳng si -so, Đồng thời không chút do dự mở ra chính mình ma ếch sao sa di an Ba cái câu ngọc nhanh chóng xoay tròn Cuối cùng biến thành không đối với sưng ba cái tường ngọc sáng dấp ma ếch sao sa di an Đồng thời hiện lên ba cái màu đen trổ dài. Liên tiếp con ngươi đem ba cái tường ngọc cắt đứt ra ra tường một loại chính giữa có thủng ngọc khí. Ma ếp dao xa di an. liền ngươi đều. Fugaku bên này vô cùng khiếp sợ. Hắn cảm giác những người trẻ tuổi này. Làm sao một cái so với một cái lợi hại hơn. Xê xô. Gia tộc so với thôn càng quan trọng. Hơn nữa cũng vô ý cùng thôn đối nghịch Uchiha chỉ muốn bảo tồn chính mình. Có điều vào lúc này Fugaku không có tiếp tục do dự. Hắn nhìn ra. Lần này Uchiha Tamazen chỉ gọi lên hắn cùng Sisu nguyên nhân. Vào lúc này. Hắn khẳng định là muốn ủng hộ Uchiha Tamazen. Không chút do dự mở ra chính mình ma ếp -e sao sa di -si an. Đồng dạng nhìn thẳng Sisu. Tộc trưởng. Tamazen cả. Các ngươi. Sisu có chút khiếp sợ Hắn vốn là cho rằng Chỉ có mình mới nắm giữ ma ếp sao sa di an Nhưng là không nghĩ tới Gia tộc bên trong cư nhiên đã có hai người nắm giữ Uchiha cũng không sợ hãi chiến tranh Sisu Thế nhưng Càng không hy vọng nhìn thấy tộc nhân mình tổn thất Cùng cô Noha lúc này những kia đã không có lương chi cao tầng không sống Đây là cơ hội cuối cùng Sisu, trợ giúp ta mang theo tộc nhân an toàn rời đi, vẫn là tiếp tục ôm không thiết thực ý nghĩ. Nhìn thấy thôn giấy lên ngọn lửa chiến tranh, Uchiha Tamazen cuối cùng nói, nếu như Sisu vẫn là do do dự dự, hắn sẽ không do dự, mà là sẽ chọn ra tay. Tuy rằng cùng Sisu quan hệ không tệ, thế nhưng lúc này đối mặt sự tình là càng nhiều tộc nhân tính mạng. Hắn một đứa cô nhi lớn lên, được không phải thôn trợ giúp, mà là gia tộc. vì lẽ đó, Hắn muốn cứu vớt uchiha. Nếu như chỉ là muốn mang uchiha thoát đi cô ta đồng ý trợ giúp uchiha. Sisu cắn răng, cuối cùng mở miệng nói rằng, hiện tại đánh lên, làm sao xem, đều là cô cùng uchiha đều sẽ bị thương tổn. Kết quả như thế này không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Thế nhưng hắn cũng cảm giác. Thôn là sẽ không cam tâm tình nguyện liền trực tiếp bỏ mặt Uchiha bộ tộc rời đi. Có điều hiện tại. Hắn chỉ có sự lựa chọn này. Không có những biện pháp khác. Lúc này hắn cũng không lại tin tưởng cô Nô Ha cao tầng. Làm trước ngươi hành động đánh đổi. Ở thuận lời rời đi cô Nô Ha trước. Mắt trái của ngươi. Cần lưu lại. Ở trong tay ta bảo tồn Trong tộc nên thừa bao nhiêu sa di gan Có thể cho ngươi làm dự bị Thành công thoát đi cô Ha sau khi Ta sẽ trả lại cho ngươi Uchiha ta ma gen thập phần lãnh khốc nói Nắm giữ sức mạnh như vậy Đương nhiên phải có đề phòng Càng không cần phải nói là si su như vậy phái bộ câu Ai biết hắn có thể hay không thời khắc mấu chốt phản bội chính mình Nghe được Uchi Hatama nói như vậy Shisu sắc mặt rất khó nhìn Thế nhưng hắn biết Đối phương nói không thành vấn đề Phản bội qua đánh đổi Đương nhiên phải là trả giá Fugaku miệng mấy lần muốn mở miệng Thế nhưng cuối cùng đều nhắm lại Được Shisu hít sâu một cái Sau đó thập phần quả đoán hồi đáp Thoát đi kế hoạch là cái gì Ta hy vọng có thể phán đoán một hồi thành công tính. Có điều si su cũng đưa ra yêu cầu của chính mình. Nếu như hy vọng xa vời. Hắn vẫn là càng hy vọng thông qua đối thoại đến giải quyết. Tuy rằng Chi ha phụ trách trong thôn canh gác. Thế nhưng liên quan với cửa thôn phụ cận. Cơ bản đều có ám bộ giám thị. Nghĩ còn nhiều hơn lượng dẫn người thoát đi. Độ khả thi rất thấp. Fugaku căn cứ chính mình kinh nghiệm nhiều năm, đưa ra phán đoán, nếu như có khả năng này, hắn sớm liền muốn dẫn người chạy trốn, thế nhưng quá thấp, lưu vong một lưu si vốn lên đều phải bị konoha ninja truy sát, căn bản không thích hợp, ta ma ếp giao sa di an nhãn thuật, có thể mở ra một đạo đi về gì thế giới cửa lớn, hai ngày nay, ta đã đi ra xét qua, Bên kia hoàn cảnh thích hợp nhân loại sinh tồn. Có nhân loại bình thường xã hội. Ta đã tìm tới một cái thích hợp đảo nhỏ. Đủ để chứa đứng Uchiha hiện tại hết thầy tộc nhân cư trú. Hiện tại chỉ cần tụ tập hết thầy tộc nhân. Nhưng bọn họ thông qua cách này dị thế giới cửa lớn. Là có thể an toàn rời đi. Uchiha ta ma gen bên này. Đem phó bàn cửa lớn. Nói thành là chính mình ma ép sao năng lực Như vậy tương đối dễ dàng khiến người tiếp thu Nói thẳng ra hệ thống Có chút quá mức ngu sườn Là chính mình độc nhất ma ép sao năng lực Như vậy càng dễ dàng được tín nhiệm Cái gì Còn có loại năng lực này Shisu cùng Furaku hai người giật này cả mình Hiển nhiên là không nghĩ tới Uchiha ta gen phương pháp lại là cái này Chính là cái này Xem đi Uchiha Tamazen bên này khống chế chính mình ma ớt sao nhanh chóng xoay tròn Trong bóng tối thì lại mở ra hệ thống Nhưng hệ thống mở ra đi về vua hải tặc đường nối Một đạo dị thế giới cửa lớn Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai người Shisu cùng Uchiha Fogaku hai mặt nhìn nhau Qua xem một chút đi Uchiha Tamazen mở miệng nói rằng Đón lấy trước tiên đi qua cửa lớn. Đón lấy Fugaku cùng Shisu. Cũng không chút do dự đuổi kịp. Xuyên qua này đảo tỏa ra hơi bạch quang cửa lớn. Lại là thật sự. Xuyên qua phó bàn cửa lớn. Fugaku cùng Shisu liền đạc tới một tòa trên đảo hoang. Trực tiếp nhảy lên. Saji gan quét một vòng xung quanh. Phát hiện vô biên vô hạn biển rộng. Căn vốn không có bất kỳ người nào sinh tồn. Sisu còn thử sử dụng ảo thuật giải xác nhận chính mình không có chúng ảo thuật. Đây là ta hai ngày nay lựa chọn cái thứ nhất điểm dừng chân. Cách nơi này mấy trăm km mơ ở ngoài. Có nhân loại thành trấn tồn tại. Uchiha thực lực đủ để ở cái thế giới này an ổn sống tiếp. Tương lai cũng không phải là không có lại trở lại nhẫn giới độ khả thi. Cái kế hoạch này, các ngươi cảm thấy làm sao? Uchiha ta gen đối với hai người nói kế hoạch của chính mình Ta ủng hộ cái kế hoạch này Uchiha Fugaku không chút do dự nói Tỷ lệ thành công cùng sinh tồn tỷ lệ nhanh chóng kéo thăng Hắn không có cách khác cơ hội lựa chọn Nếu hiện tại Uchiha hoàn cảnh Đã nguy hiểm như thế Như vậy còn nghĩ nhiều như thế làm gì Ta cũng là hừm. Shisu trực tiếp nói đồng thời biểu hiện quyết tâm của chính mình, không chút do dự đem mắt trái cho trực tiếp đào hạ xuống, dùng chắc da bọc đưa cho Uchiha Tamazen. Như vậy, Uchiha kế hoạch rút lui, liền từ hôm nay trở đi, một tuần lễ sau rút đi Konoha. Uchiha Tamazen rất tỉnh táo nói, đồng thời tay phải vỗ một cái tay trái bao cổ tay. Trực tiếp lấy ra thông linh quyển trục bên trong từ lâu để tốt mang theo bảo tồn dung dịch ốm nhiễm Đem mở ra. Những si su đem sa di gan bỏ vào. Fugaku nhìn tình cảnh này. Tuy rằng cảm giác được có chút tê cả ra đầu. Thế nhưng cũng cảm giác. Nhân tài như vậy tin cậy. Sách mới công bố. Các loại cầu. Tấu chương xong Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng, Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không một. Chương bốn ăn không ngon. Ngủ không yên cô nô há cao tầng. Ngươi là nói. Sisu mất đi liên lạc. Sazu Tobi Hizu gen trao mày đối với quỷ xuống ở trước mặt mình ám bộ hỏi. Uchiha Sisu khoảng thời gian này. Trên căn bản đều là ở toàn tâm toàn ý giám thị Uchiha. Hết thảy ở ngoài làm nhiệm vụ. Đều bị hắn cho ngăn cản. Mỗi ngày Uchiha Sisu. Đều sẽ liên lạc. Lan truyền tình báo cho án bộ. Thế nhưng ngày hôm qua không có được đối phương tin tức. Thậm chí là mất đi liên lạc. Hi -ru Gen, Ta đã nói. Uchiha người không đáng tin. Sisu cái tên này. Nên vẫn là lựa chọn Uchiha. Đã sớm nên đồng thủ đem hắn cho bắt. Đem hắn ma ếp sao cho cướp đi. Hiện tại mất đi Sisu, Ai biết này ma ếp sao năng lực. Có thể hay không rơi ở trên thân thể ngươi. Danzo trực tiếp ở một bên chây cười. Thế nhưng nói cũng là trong lòng hắn lời. Hắn chưa bao giờ từng tin tưởng Uchiha. Vốn là hai ngày nữa. Hắn liền chuẩn bị đồng thủ cướp đoạt Sisu ma ếch sao? Hiện ở chiếm được tin tức này, Bỗng dưng nhường hắn cảm giác được buồn bực. Nói không chắc Sisu là bị Uchiha những người kia phát hiện ra, dùng tính đem hắn bắt lại. Xem ra mâu thuẫn là không cách nào tránh khỏi. Tiến hành chuẩn bị chiến trạng thái, triệu hồi tiền tuyến một phần hai ám bộ. Trong thôn bắt đầu toàn diện giám thị Uchiha. Saju Tobihi gen bên này vẫn là làm bộ vì là Sisu biện giải một câu. Thế nhưng đối với Danzo nói tới, Sisu ma ức sao năng lực vẫn để cho hắn cảm giác được có chút trong lòng tê dần. Thật sự bị sửa ký ức, vậy coi như là phiền toái lớn. Hắn quyết định khoảng thời gian này sắp xếp một tên áng bộ giả trang dáng dấp của hắn, chính mình bản thân núp trong bóng tối không muốn xuất hiện hay là muốn chiến tranh? Hi -ru gen, ngươi mẫn cảm so với trước đây hạ xuống quá nhiều lần này cũng không nên đang do dự danzo bên này có chút hưng phấn rốt cuộc có thể đối mặt uchiha ra tay hắn cần sazigan cũng có thể lượng lớn thu thập chỉ có điều nguy hiểm quá lớn không làm được konoha liền sẽ trọng thương có điều trong bóng tối Hắn đã sớm chuẩn bị rất nhiều Có lòng tin có thể rất nhanh giải quyết đi Uchiha Đem tổn thất hạ thấp ít nhất Làm tốt sự tính xấu nhất đi Sazutobi Hizuzen lúc này cũng không do dự nữa Dù sao mất đi liên lạc là sisu, Cặp mắt kia Nhưng hắn cảm giác được hết sức kiêng kỳ Dựa theo trước sisu biểu hiện Hầu như không thể phản bội chính mình Như vậy cũng chỉ có một khả năng. Sisu bị Uchiha bộ tộc người phát hiện gì thường. Ra tay với hắn. Cần liên lạc những gia tộc khác đồng thời đồng thủ sao. U Ta Hazu bên này. Cũng không chút lưu tình nói. Nếu lựa chọn đồng thủ. Làm việc đương nhiên phải làm tuyệt. Qua nhiều năm như vậy. Đã cùng một ít gia tộc hình thành hiểu ngầm chủ yếu là từ sen du bộ tộc trên người hấp thụ chất dinh dưỡng những gia tộc kia. những gia tộc này, từ lâu không cách nào thoát ly Konoha. trở thành trong tay bọn họ quân cờ, làm bí mật chút. sazu tobi hi sen không chút do dự nói, ai, mau chóng giải quyết chuyện này đi, đối ngoại cũng phóng ra một ít tin tức giả, bỏ đi cách khắc ngũ đại thôn ý nghĩ, mitokado homu ra thở dài, Sau đó nói Phát sinh như vậy biến đổi lớn Rất dễ dàng gây nên Cách khác nhẫn thôn tham niệm Lựa chọn đối với cô Nô ra tay Dù sao cô Nô chiếm Cứ là nhẫn giới màu mỡ nhất Một khu vực Trước đại chiến Mới qua đi không tới thời gian 8 năm Cô Nô mất đi tam nhẫn Thêm vào đệ tứ Hô Kaze, Thêm vào cửa vĩ chi loạn Có thể nói là tổn thất nặng nề Đã vô lực lại tiếp tục chịu đựng mấy chiến tranh rồi. Mau chóng. Ở đồng thủ trước. Tránh khỏi theo Uchiha phát sinh tranh đấu. Sazutobi Hizuzen bên này cũng mặt tối sầm lại. Hắn cũng biết cùng Uchiha chiến tranh là kém cỏi nhất kết quả. Vốn là hắn chuẩn bị gây nên Uchiha nội loạn. Từ từ đem nuốt trưởng lấy. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Đã không có cơ hội này. Vốn là thôn liền căm thủ Uchiha. Vì lẽ đó ở bên ngoài làm nhiệm vụ Uchiha nhân số cũng không có mấy cái. Đã thông qua Uchiha nhẫn thú thông báo. Nhưng bọn họ chạy về. Ở Konoha cảnh vụ nhà lớn bên trong. Furaku đối với Uchiha Tamazen nói. Muốn mang toàn bộ Uchiha bộ tộc người rời đi. Tự nhiên là một người cũng không có thể bỏ sót. Có điều được lợi từ Danzo nhằm vào Uchiha. Từ khi cổ vĩ chi loạn sau khi, Uchiha bộ tộc người làm nhiệm vụ liền rất ít, gần nhất càng là không phê chuẩn. Nếu không Obito thêm vào Itachi, làm sao có khả năng như vậy dễ dàng liền đem Uchiha cho diệt tộc. Dù sao mấy trăm con heo chạy khắp nơi, như thế ninja giết lên cũng lao lực. Càng không cần phải nói Uchiha bộ tộc tinh anh, cơ hồ bị hai người không hề phòng bị cho giết chết. Không có cô Nô ha ủng hộ. Đây là căn bản không thể nào làm được sự tình. Mấy lão già. Ta đã thuyết phục bọn họ. Tiếp đó. Liên toàn lực chuẩn bị lui lại chuyện này. Sau năm ngày buổi tối. Liên trực tiếp đồng thủ. Nhường cảnh vụ bầu người. Trực tiếp dẫn người rút đi. Tinh Anh phụ trách bọc hậu. Uchi Há Ta Ma gật gù Sau đó đối với Phu nói. Uchiha bộ tộc bên trong Như thế là có phái chủ chiến Những người này đều muốn làm đến cùng Căn bản không sợ Có điều bị Uchiha ta ma gen Hơi hơi giáo huấn một hồi Lộ ra ma ếp sao sức mạnh thuận tiện cho bọn họ miêu tả một hồi gen ngơ bản kế hoạch Biểu thị nhường Uchiha đứng ở càng to lớn hơn trên sân khấu Tương lai cũng không phải là không thể lại dết về nhẫn giới tiêu tốn không tới thời gian nửa ngày liền nói phục những người này hiện tại kế hoạch cụ thể người biết số không vượt qua mười cái thế nhưng cảnh vụ bộ thành viên đều hoặc nhiều hoặc ít biết rồi một ít tình huống mỗi một cách đều hết sức kích động rõ ràng nghe được uchi hata ma gen quyết định những lão ra hỏa kia sau khi hắn cũng thở phào nhẹ nhõm tiếp đó Chính là Uchiha một lòng đoàn kết. Đồng thời nỗ lực thời điểm. Những ngày gần đây. Đã bắt đầu tập hợp tiền. Chuẩn bị cách đi ngày cuối cùng. Đem tiền cho toàn bộ xài hết. Mua lượng lớn vật tư. Dù sao trong thời gian ngắn. Rất nhiều thứ đều không thể mua được. Có điều còn tốt Uchiha bởi vì cảnh vụ bộ quyền lực này. Chứa đựng không ít vật tư. Lần này chuẩn bị mua. Phần lớn là y dược phương diện Vũ khí cái gì Cũng không phải làm sao thiếu hụt Y ta chỉ bên kia Do ta tự mình đi nói rõ tình huống Nếu như không phối hợp Ta sẽ đem hắn cho giam giữ lên Uchiha ta ma gen đối với Fugaku nói Ta biết rồi Nếu như hắn phản kháng quá mức kịch liệt Xuống tay áp độc cũng không có quan hệ Fugaku đã biết con trai của chính mình là hai mặt gián điệp chuyện này. Hiện tại Uchiha bộ tộc cũng có hy vọng. Vì lẽ đó hắn cũng rất quả đoán đưa ra trả lời. Thoát đi chuyện này. Muốn tránh khỏi hết thầy nguy hiểm. Nắm giữ sống tiếp hy vọng. Cũng không cần hy sinh lượng lớn tộc nhân. Cùng Konoha áp chiến. Cơ hội như vậy. Coi như là nhi tử. Hắn lúc này cũng không thể không làm ra quyết đoán. Itachi mất đi liên lạc sau khi Konoha nên càng thêm kích động Bất cứ lúc nào làm thật toàn diện lui lại công tác Có thể sớm báo cho cảnh vụ bộ thành viên Nếu như xảy ra bất chắc nhường bọn họ biết rút đi địa điểm là từ đường Uchiha Tamazen gật gù. Sau đó đối với Fugaku nói Đến thời điểm lui lại địa phương không phải từ đường Thế nhưng nếu như đột nhiên phát sinh Konoha tập kích. Như vậy lui lại điểm chính là từ đường. Uchiha Itachi bên kia. Cũng là không ổn định nhân tố. Có điều hắn so với Shisu muốn hơi hơi đơn giản một điểm. Hơn nữa cuối cùng hắn lựa chọn đối phó Uchiha. Uchiha Tamazen cũng không xác định. Đúng hay không Shisu ở cuối cùng. Đối với hắn sử dụng cô tâu Matsukami duyên cớ bởi vì loại khả năng này, Uchiha mazen mới yêu cầu đem shisuko tâu matsukami cái kia viên ma ếch sao cho thu hồi đến. chuyện này, không đánh cuộc được, tốt, Fugaku thận trọng gật gù. trong tay dù sao cũng hơi mất cảm giác, bởi vì chuyện này đúng là quá trọng yếu. sách mới các loại cầu, mỗi ngày ổn định hai tấm đổi mới lên giá. cầu ủng hộ, tấu chương xong,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 Lúc này còn thời điểm thập phần dựa vào Uchiha Itachi. Tuy rằng cũng từ vị này ca ca trên người. Cảm nhận được áp lực cực lớn. Thế nhưng hắn vẫn là hết sức dựa vào. Tha thứ ta. Sasuke. Lần sau nhất định. Itachi ngón tay. Đâm ở Sasuke trên đầu. Uchiha Itachi bên này. Chuẩn bị đi trực đêm ban. Gần nhất ám bộ. Bắt đầu nhằm vào Uchiha chuyện này. Hắn đã cảm nhận được. Tối hôm nay. Căn thủ lính Danzo hẹn hắn gặp mặt. Bảo là muốn tán gấu liên quan với Sisu cùng Uchiha sự tình. Hắn không thể không đi gặp. Tuy rằng từ cha mình trong miệng biết được. Sisu cũng không có chuyện gì. Mà là ở làm một cách nhiệm vụ cơ mật. Thế nhưng hắn vẫn là cảm giác được bất ngờ. Sisu cùng mình trong lúc đó. Hầu như là không có bí mật. Nếu như thật sự muốn làm bí mật gì nhiệm vụ. Nhất định sẽ liên lạc chính mình. Thế nhưng cô ha bên này không có tin tức gì. Trái lại là cha mình tự nói với mình. Điều này làm cho hắn cảm giác được không đúng. Đau quá. Sasuke ôm đầu. Biểu môi một mặt bất mãn. hiển nhiên thật phần không cao hứng. Hiện tại hắn còn không biết bị bộ câu là có ý gì. Thế nhưng chính là rất khó chịu Lần sau nhất định Đã rất nhiều lần Ta đi Nhìn thấy chính mình này ngô xuẩn đệ đệ Itachi hiếm thấy lộ ra nụ cười Đây là hắn bình thường thả lỏng nhất thời khắc Có điều đẩy cửa ra hắn nụ cười rất nhanh liền biến mất Itachi Có chuyện tìm ngươi Đến nói một chút đi Uchiha Tamazen xuất hiện ở Itachi nhà bên trong trong đình viện Ngay ở cửa phố cận Trực tiếp đối với Itachi phát sinh mời Tuy rằng Itachi không có ma ếp sao Thế nhưng giải quyết lên Cũng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy Có điều thuyết phục Itachi độ khả thi khá lớn So với si loại này bị hỏa chi ý chí hoàn toàn độc hại ra hỏa Nên muốn dễ dàng một chút Ừ Bị tìm tới cửa cảm giác Nhưng Itachi rất khó chịu Đặc biệt ở Sasuke trước mặt Điều này làm cho hắn càng thêm tức giận Hắn cùng Uchiha Tamazen cũng không phải quá quen thuộc Biết vị này chính là Sisu trước Uchiha nổi danh nhất thiên tài Có điều ở cửa vĩ chi loạn sau Liền rất nhanh mai danh ẩm tích gia nhập cảnh vụ bộ Có vẻ thật phần bình thường Ở hắn gia nhập Áng bộ sau khi Bị yêu cầu qua điều tra Uchi Hatamagen tin tức Vì lẽ đó hắn thâm nhập hiểu rõ qua Phát hiện Uchi Hatamagen sinh hoạt thập phần quy luật Vẫn đang cố gắng tu luyện Có điều không có bất kỳ làm náo đồng ý tứ Ở phán đoán Uchi Hatamagen thực lực đạt đến tinh anh thưởng nhẫn sau khi Hắn nhiệm vụ liền kết thúc Không nghĩ tới Sẽ bị vị này đột nhiên tìm tới cửa. Thêm vào Shishu mất đi liên hệ. Điều này làm cho Uchiha Itachi cảm giác được không đúng. Ni chăn. Sasuke bên này. Có chút sợ người lạ nhìn Uchiha Tamazen. Yên tâm đi. Rất nhanh liền kết thúc. Uchiha Tamazen rất muốn đi tới vò Sasuke đầu chó. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Dù sao lớn nhất chăn nuôi viên liền ở một bên. Sau khi nói xong Hắn liền trực tiếp thuấn thân rời đi Bởi vì hắn biết Itachi nhất định sẽ cùng lên đến Ta đi công tác Lần sau nhất định cùng ngươi tu luyện suji Gen thuật Itachi bên này động viên một hồi tác giả Đón lấy cũng trực tiếp thuấn thân đuổi kịp Đuổi theo ta ma gen phía sau Sắp tới từ đường nơi này dừng lại Xung quanh không có những người khác Chỉ có hai người bọn họ Uchiha địa bàn đã bắt đầu thanh lý Konoha thám tử, vì bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành. Tìm ta có chuyện gì sao? Uchiha Tamazen. Itachi ánh mắt nghiêm nghị đối với Tamazen hỏi. Lúc này hắn cả người kéo căng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đồng thủ, thôn vẫn là gia tộc. Làm cái lựa chọn đi. Uchiha đã quyết định tốt, muốn rút đi Konoha ngươi lựa chọn đứng ở bên nào? Uchiha Tamaren trực tiếp mở miệng đối với Itachi chất vấn. Nghe được Uchiha Tamaren, Itachi con ngươi co rụt lại. lập tức biết đối phương đã biết chính mình là hai mặt gián điệp sự tình. đồng thời hắn lập tức nghĩ nên làm sao lừa gạt? ta đương nhiên lựa chọn đứng ở gia tộc bên này. có điều hiện tại Uchiha Itachi đương nhiên sẽ không nói ra những ý nghĩ khác. Chỉ có thể chống đỡ Uchiha. Hắn không cách nào phán đoán. Đối phương là đang gặp chính mình. Hay là thật nắm giữ chứng cứ. Ở đối phương không có lấy ra sáng tỏ chứng cứ trước. Hắn tự nhiên là muốn giả vờ ủng hộ Uchiha. Thế nhưng vì thực nội tâm hắn. Lúc này cũng không biết nên trợ giúp phía kia tốt hơn. sisu đã lựa chọn gia tộc. Sau đó có rất trọng yếu kế hoạch muốn tiến hành Vì lẽ đó Uchiha bên trong Cũng chỉ còn sót lại ngươi Vẫn cùng Konoha liên quan không rõ Không muốn dùng loại kia qua loa đến lừa phỉnh ta Hiện tại Uchiha muốn giúp đi Konoha Không chuẩn bị cùng Konoha khai chiến Ngươi lựa chọn phía kia Uchiha Tamasen trực tiếp vạch trần Itachi lời nói dối Rất trực tiếp mở miệng nói rằng Dù sao Uchiha cũng không an hiểu tẩy não, trái lại rất dễ dàng bị những người khác tẩy não. Nói thí dụ như Hắc Sếp Sen Su, Senju -si còn có Uzumaki Nasuto. Này ba cái, thực sự là đem Uchiha bộ tộc cường giả cho giao động quá chừng. Hoàn toàn bị những người này miệng đổn cho giao động gắt gao. Sisu hắn lựa chọn ra tộc à? Uchiha Itachi có chút khiếp sợ đến. Đồng thời cũng khiếp sợ ở Uchiha lần này cần chuẩn bị kế hoạch. Này mấy ngày hắn cũng vẫn có ở tìm hiểu. Thế nhưng căn bản là không có cách hiểu rõ là tình huống thế nào. Hắn biết mình là bị gia tộc cho phòng bị. Có điều không nghĩ tới mất đi liên lạc Sisu. Lại sẽ là lựa chọn trợ giúp gia tộc. Thân là Sisu bằng hữu. Ta cũng nguyện ý làm ra giống như hắn lựa chọn. Ta lựa chọn trợ giúp gia tộc. Uchiha Itachi bên này không do dự. Rất trực tiếp nói. Hắn tin tưởng sisu. Nếu như đây thật sự là sisu làm ra lựa chọn. Như vậy hắn đem không hề bảo lưu ủng hộ. Như vậy. Tiếp đó. Ta muốn đưa ngươi cho phong ấm. Chờ đợi kế hoạch bắt đầu. Uchiha Tamazen trực tiếp nói. Không xác định nhân tố. Mau chóng đem hắn cho bài trừ. Uchiha bên trong khẳng định vẫn sẽ có bị hỏa chi ý chí cho độc hại ra hỏa. Có điều không thời gian tìm ra. Ngược lại cuối cùng kế hoạch. Chỉ có một phần biết. Đến chấp hành buổi tối ngày hôm ấy. Mới sẽ chọn bắt đầu. Nhưng cảnh vụ bộ thành viên. dẫn sắt Uchiha bộ tộc người lui lại. Đến thời điểm bọn họ muốn kiếm chuyện. Cũng không kịp. Uchiha Itachi nhưng là giết chết Uchiha bộ tộc kẻ cầm đầu Tên như vậy Uchiha Tamazen lựa chọn đem hắn cho phong hào Như vậy mới ổn định nhất Shisu ở nơi đó Nghe được Uchiha Tamazen Itachi do dự Đón lấy rất quả đoán hỏi Hắn muốn xác nhận Đây thật sự là Shisu lựa chọn Đi ra đi Uchiha Tamazen rất bình tĩnh nói Sisu thì lại trực tiếp thuấn thân xuất hiện ở giữa hai người Uchiha Itachi mở ra Sajigan Xác nhận trước mắt cái này người thân phận thực sự Nhìn thấy là thật sự Sisu Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cái kế hoạch này nhất định sẽ thành công Itachi Tin tưởng ta ma đi. Sisu bên này Cũng theo mở miệng khuyên bảo Uchiha Itachi Hắn không biết Chi Kha Tamazen vì sao đối với Itachi coi trọng như vậy, so với hắn còn muốn nghiêm khắc. Có điều cái kế hoạch này không thể ra sai lầm, vì lẽ đó chỉ có thể chiếu Chi Kha Tamazen đi làm. Tốt, Uchiha Itachi nghiêm túc nhìn Shisui, so, đón lấy gật gù đem phía sau án bộ dao găm còn có túi nhẫn cụ đều cho gỡ xuống, thả trên mặt đất.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 Uchiha Tamazen không do dự, trực tiếp bắt đầu đặt tại Uchiha Itachi trên cổ, ở phía trên lưu hạ phong ấm. Cái này phong ấm có thể đem Uchiha Itachi thể nổi chắc ra, hấp thu đến trong phong ấm đi. Nếu như có người tự ý giải trừ, liền sẽ làm nổ này cố chắc ra hình thành mạnh mẽ điện lưu. Xuyên qua người phong ấm thân thể, Itachi sắc mặt có chút khó chịu. Dù sao chắc ra lập tức bị thay đổi vận chuyển con đường. Sức mạnh thân thể biến mất rất nhiều. Nhưng hắn cảm giác được khó chịu. Như vậy có thể đi. Sisu có chút đau lòng chính mình bạn gây tốt. Hắn vốn là là muốn nhường Itachi trợ giúp hắn đồng thời. Phụ trách hiểm hộ Uchiha bộ tộc lui lại. Không nghĩ tới Uchiha ta ma gen. Cưỡng ép yêu cầu đem Itachi cho phong ấm. Còn có một cái đây là cuối cùng, ảo thuật sa di gan, uchi hatamazen nói. đồng thời, đối với Itachi trực tiếp sử dụng ảo thuật, đối với hắn lan truyền tin tức, sisu cả kinh. thế nhưng cảm thấy uchi hatamazen nếu như thật sự muốn giết Itachi, thật sống không cần thiết làm như vậy. không tới năm giây, Itachi liền trực tiếp tỉnh lại, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Nguyên lai like Uchiha Tamazen vừa nãy Thông qua ảo thuật đem kế hoạch kế tiếp Nói cho Uchiha Itachi Uchiha Itachi biết Uchiha Tamazen Lại là chuẩn bị đem tộc nhân cho mang tới gì thế giới đi Bị cách này kinh người ý nghĩ cho chấn động ở Sau đó ta sẽ đưa ngươi phóng tới gì thế giới chuẩn bị kỹ càng cứ điểm Tuy rằng không có chắc ra Thế nhưng dựa vào thể thuật ngươi có thể đủ sức để ở bên kia tồn tại. Sau ba ngày kế hoạch tiến hành, Uchiha bộ tộc sẽ chuyển đến nơi đó. Ngươi tới trước bên kia xác nhận tình hình. Bảo đảm an toàn. Nói xong, Uchiha Tamazen trực tiếp mở ra đi về vua hải tặc thế giới đường hầm vận chuyển. Đón lấy ở Uchiha Sisu ánh mắt đờ đẫn dưới. Đem Itachi cho trực tiếp ném tới đường hầm vận chuyển một mặt khác. Sau đó đem đường nối cho trực tiếp đóng lại Itachi hắn thật sự Có nguy hiểm như thế sao Cần làm đến mức độ này Sisu bên này nhìn ra rồi Uchiha Tamazen chính là vì đem Uchiha Itachi Cái này không ổn định nhân tố cho triệt để bài trừ rơi Hắn cảm giác chịu đến sỉ nhục Chính mình nhưng là mở ra ma ếch sao sa di an Thế nhưng cũng không có đủ phải đối xử như vậy Nhưng là Itachi lại bị như vậy nghiêm túc nhằm vào. Hắn cảm giác được rất khó hiểu. Tiếp tục ngươi nhiệm vụ đi. Bảo đảm kế hoạch an toàn tiến hành. Sai lầm. Uchiha cùng Konoha nhưng là sẽ trực tiếp khai chiến. Không biết sẽ tử thương bao nhiêu người. Uchiha Tamazen không có giải thích. Lẽ nào cùng hắn nói. Nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy. Uchiha Itachi trên tay sẽ dính đầy Uchiha bộ tộc máu tươi. Konoha người là người. Uchiha bộ tộc liền không phải người. Rõ ràng. Nghe được Uchiha Tamazen. Shisu tỉnh táo lại. Mặc dù có chút khó chịu. Thế nhưng Itachi khẳng định là an toàn. Này coi như xong đi. Vẫn là lui lại nhiệm vụ càng trọng yếu hơn. Uchiha Itachi cũng mất đi liên lạc. Danzo trao mày. Ngày hôm nay Uchiha Itachi cũng không có như hẹn đến đến. Điều này làm cho hắn rất phấn nộ. Lúc này hắn cũng không cách nào nhận biết. Sisu cùng Uchiha Itachi đến cùng là bị Uchiha bộ tộc người phát hiện ra. Hay là bọn hắn hai người đã phản chiến. Lựa chọn Uchiha này một phương. Danzo đại nhân. Uchiha bộ tộc thật sống chính đang thu mua chữa bệnh còn có đồ ăn phương diện vật tư. Mua số lượng có chút to lớn Có điều liên quan với nhẫn cổ phương diện Cũng không có bất cứ đồng tính gì Một bên phụ trách giám thị Uchiha người phụ trách Đối với Danzo báo cáo Những ngày gần đây Ám bộ cùng căn có thể nói hầu như không có thời gian nghỉ ngơi Hầu như bộ cùng toàn bộ Konoha Trừ Uchiha tộc địa bên kia thực sự là không cách nào đột phá ở ngoài Những nơi khác trên căn bản đều bị ám bộ bao trùm. Đối phó Uchiha đồng thời, Danzo cũng sẽ không quên châm đối với những gia tộc khác. Nói thí dụ như Uzaga bộ tộc. Lần trước phân sen Uzu bộ tộc thịt mỡ, Uzaga cùng Uchiha đều là bị bài trừ ở bên ngoài. Bọn họ thế hệ này chủ yếu nhằm vào chính là Senju, Uchiha, Uzaga này ba cái gia tộc. Trước đây không lâu, Bởi vì Vân ẩm thôn xứ giả sự tình. Bức tử đương nhiệm Zura tộc trưởng Zura Hiasi để để gia Hi si Hiện tại cô Ha cùng Zura bộ tộc quan hệ. Cũng không phải quá tốt. Vì lẽ đó cũng muốn phòng bị bọn họ. Uchiha những người này. Rốt cuộc muốn làm cái gì. Danzo lúc này rất nổi nóng. Hai cái nằm vùng bị mất đi liên lạc. Nhưng hắn triệt để mất đi đối với Uchiha khống chế. Đối với Uchiha bài xích quá lớn. Dẫn đến hiện tại Uchiha bộ tộc bên trong căn bản sao có mấy người là bọn họ người. Hiện tại muốn tìm hiểu tình hình đều rất khó khăn. Sắp xếp người. Quang Minh chính đại đi Uchiha tộc địa bên trong điều tra. Danzo cuối cùng hạ lệnh. Làm như thế. Sẽ tiến một bước kích phát mâu thuẫn thế nhưng hiện tại liền chi ha tình huống đều không biết. hắn cũng không cách nào bố trí xuống một bước. tuy rằng hắn cũng ước gì chi ha lập tức chết. thế nhưng có thể không đánh lên. tốt nhất vẫn là không đánh lên. dù sao, thật sự khai chiến, konoha sẽ tồn thất nặng nề. đến thời điểm quay chung quanh ở xung quanh những kia linh cầu nhóm, sẽ từ konoha trên người hắn xuống bao nhiêu thịt đến đến thời điểm từ Uchiha trên người bắt được lợi ích cũng không nhất định có thể bù đắp tổn thất là xung quanh hơn mười người căn lập tức lên tiếng trả lời đón lấy Thuấn thân biến mất ở Danzo trước mặt bắt đầu đi làm Danzo sắp xếp sự tình đi Kakashi hiện tại đến Uchiha bên này thật giống có chút phiền phức a Maito Gai cau mày đối với Kakashi nói liền ngay cả hắn loại này đối với những chuyện này phản ứng tương đối chậm người cũng đều cảm giác được gần nhất thôn cùng chi ha trong lúc đó mâu thuẫn hắn không biết vì sao ngày hôm nay kakashi muốn hẹn hắn đồng thời đến chi ha tộc địa bên trong đi tế bái obito ai cơ hội như thế không biết còn sẽ có hay không có kakashi bên này sắc mặt phức tạp nói hắn cách này tiểu đội Chủ yếu là phụ trách đối ngoại nhiệm vụ. Ám bộ vốn là chức trách cũng là như thế. Phụ trách đối ngoại. Cảnh vụ bộ phụ trách bên trong. Chỉ có căn khá là đặc thù, Trong ngoài đều có phụ trách. Làm sự tình rất là bí mật. Nhưng là gần nhất lượng lớn ám bộ triệu hồi cô Thêm vào thủ hạ mình Uchiha Itachi mất đi liên lạc. Hắn biết chắc là thôn chuyện gì xảy ra. Bao quát ngày hôm qua thu được nhiệm vụ Nhưng bọn họ nghĩ tận phương pháp Điều tra Uchiha bên trong Đến cùng là cái tình huống thế nào Hắn biết thôn cùng Uchiha rất có thể sẽ có một trận chiến Nhưng là cùng Ubi Tô trong lúc đó ràng buộc Nhưng hắn đối với gia tộc này cảm giác phức tạp Nhanh lên một chút tế bái xong rời đi đi Cảm giác nơi này người đều không vui uống chúng ta Mai To gai bên này nói Hắn cũng không biết nhiều chuyện như vậy. Chuyện này chỉ ở án bộ bên trong truyền lưu. Gai, ta nhưng là rất vui thích uống ngươi. Có điều vào lúc này. Đột nhiên có người mở miệng nói rằng. Mai Tô Gai nghe được này quen thuộc trên người. Sắc mặt lập tức trở nên cao hứng lên. Ta ma gen. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mai Tô Gai bên này xoay người. Nhìn thấy là Uchiha ta ma gen. Lập tức nhiệt tình chào hỏi Tamagen là cùng bọn họ một lần Tuy rằng nhỏ lên một tuổi Thế nhưng vào lúc ấy chính trực chiến tranh Hầu như hạ nhẫn mới vừa tốt nghiệp ninja Đều sẽ ra chiến trường Phân chia cũng không có sau khi Nazuto bọn họ như vậy rõ ràng Vì lẽ đó Tamagen cùng Kakashi Maito gai bọn họ rất quen thuộc Có thể đầu tư Tấu chương xong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 kỳ thực hắn cùng si su những ngày gần đây đều ở chi ha bộ tộc tộc địa bên trong tuần tra phụ trách đem những kia lẻn vào đi vào ám bộ giải quyết rơi thế nhưng cũng là vì không muốn kích phát mâu thuẫn chỉ là dùng ảo thuật đem những này ám bộ cho làm ngất sau đó vứt ở chi ha tộc địa ở ngoài ám bộ người chính mình liền phụ trách đem những này lẻn vào thất bại ám bộ cho mang đi vậy thì phiền phức ngươi Người chung quanh thật giống đều rất đáng ghét chúng ta. Mai Togai liền vội vàng gật đầu. Sau đó thập phần nhỏ giọng đối với Uchiha Tamasen nói, Kakashi thì lại sắc mặt cứng ngắc. Dù sao hắn lần này đến, Trừ tế bái Obito cũng là phụ trách thu thập tình báo. Thế nhưng ở bằng hữu mình trước mặt, hắn có chút kiên cường không lên. Ta mang theo các người, không có chuyện gì Uchiha Tamazen cười Sau đó vỗ vỗ gai vai Hắn cùng gai quan hệ tốt nhất Kakashi cùng những người khác cùng thế hệ chỉ có thể coi là có chút giao tình Hắn cùng tẩu người Cũng đã vi sinh Chết ở trên chiến trường Tuy rằng lúc đó hắn đã rất nỗ lực tu luyện Thế nhưng hắn thực lực lúc đó cũng là cùng Kakashi cách biệt không có mấy Không mờ hắc Dựa vào cái gì đuổi theo những thiên tài này Đón lấy đoàn người Sắp tới Uchiha bộ tộc từ đường phủ cận Mai táng Uchiha bộ tộc thành viên nghĩa địa Mai tô gai cùng Kakashi hai người Tế bái Obito thời điểm đúng là vô cùng nghiêm túc Cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian liền muốn rời khỏi Có điều trước lúc ly khai Kakashi ánh mắt phức tạp nhìn Uchiha ta Uchiha có thể cùng thôn sống chung hòa bình sao? Kakashi bên này không nhìn được đối với một bên nhìn tà dương Uchiha Tamazen hỏi. Chuyện này nên muốn hỏi Konoha. Tại sao muốn như thế nhầm vào Uchiha đây? Uchiha cũng không muốn rơi vào cùng Senju bộ tộc kết quả giống nhau. Uchiha Tamazen nhìn Kakashi. Sắc mặt bình tĩnh đối với hắn nói. Kakashi sắc mặt cứng đờ. Lộ ra cười khổ Cũng không nói gì nữa Bảo vệ tốt ngươi cái kia viên con mắt Chờ ngươi có thể làm đến cùng ta tình huống như thế sau khi Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật Liên quan với Obito cùng Shin tử vong chân tướng Uchiha ta ma gen bên này Đột nhiên mở ra ma ớt sao sa di an Đón lấy đối với Kakashi nói Hắn cũng cảm giác được gần nhất cô nô ha cử động càng ngày càng áp sát. Vì lẽ đó hắn muốn hơi hơi cho điểm kinh sợ. Nhưng bọn họ sợ hãi lo lắng. Lại kéo dài một ngày đã đủ rồi. Trên căn bản vật tư đã thu thập hoàn thành. Đồng thời cảnh vụ bộ bên này tiểu đội trưởng. Đã nắm giữ đại khái tình huống. liền kém một chút thời gian. Ngươi, Obito cùng Jin tử vong chân tướng. Đó là cái gì? Kakashi bên này Nhìn thấy ma ếp sao vô cùng khiếp sợ Thế nhưng lập tức Sức chú ý liền đặt ở Obito Cùng Jin tử vong chân tướng chuyện này Đây là hắn cả đời đau Chán trường lâu như vậy Thực lực của ngươi Cũng không đầy đủ hiểu rõ những thứ này Thế nhưng Jin cùng Obito chết Là có người thiết kế Chờ ngươi nắm giữ ma ếp sao Sa-di-an sau khi Ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng Uchiha Tamazen trực tiếp nói. Đón lấy mặt kể Kakashi làm sao truy hỏi. Hắn cũng không nói. Mai Tô Gai ở một bên rất muốn hỏi cái gì. Có điều cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hắn biết Tamazen không lời muốn nói. Là tuyệt đối hỏi không ra đến. Cuối cùng Uchiha Tamazen đem hai người đưa ra Uchiha tộc địa sau khi. liền thuấn thân biến mất ở trước mặt bọn họ. Mà Kakashi thì lại sắc mặt trầm trọng cùng Mai Togai cáo biệt. Đón lấy trở lại đưa ra báo cáo đi. Uchiha rốt cuộc muốn làm cái gì? Thật sự muốn khai chiến sao? Sazutobi Hi Zuzhen bên này mặt buồn sầu nói. Hắn không nghĩ tới. Uchiha thật sự dám có ý niệm như vậy. Lúc này hắn bận tâm là. Nhân thủ còn có một phần ba không có triệu hồi đến. Bởi vì tiền tuyến thay quân cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Cần từng bước lùi về sau. Không thể bị cách khác nhấn thôn nhân cơ hội mà vào. Muốn thừa thế xông lên giải quyết đi Uchiha. Cũng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Vì lẽ đó cần lượng lớn nhân thủ. Muốn tiên hạ thủ vi cường sao. Chủ động xuất kích. Đánh Uchiha một trở tay không kịp. Như vậy có thể giảm thiểu không nhỏ tổn thương. Danzo mở miệng nói rằng, hắn bên này kỳ thực đã chuẩn bị gần như, đồng thời uy hiếp một ít gia tộc nhỏ tộc trưởng, nhưng bọn họ đồng loạt ra tay. Không được, Konoha đồng thủ trước, trong thôn gia tộc, liền sẽ đối với chúng ta sản sinh hoàng sợ, đối với tương lai không tốt. Hơn nữa Kakashi báo cáo, trước tên kia Uchiha bộ tộc thiên tài, gọi là Uchiha Tamazen cũng nắm giữ ma ếp sao sa di an. năng lực không rõ. sazu tobi hi lắc đầu một cái. uchiha hata ma gen kế hoạch vẫn là thành công. trong thôn những gia tộc kia hoàng sợ không hoàng sợ. sazu tobi hi juzen kỳ thực cũng không phải quá để ý. thế nhưng ma ếp sao sa di an năng lực. hắn vẫn tương đối kiêng kỳ. dù sao có xisu si ở trước. Ai biết này ma ếp sao năng lực là cái gì? Hắn muốn thu được càng nhiều tình báo. Xác nhận ổn thỏa lại đồng thủ. Dù sao để nhất cùng Uchiha ma đa ra sau khi ninja ra. Cũng sẽ không tiếp tục cứng thép. Tình báo chiến càng trọng yếu hơn. Cái gì? Uchiha bộ tộc lại ra một cái ma ếp sao kẻ nắm giữ. Danzo cũng cả kinh. Hắn nhưng là đối với Uchiha hiểu rõ rất sâu. Những năm này đã tận lực khống chế Uchiha bộ tộc ở ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng bọn họ càng thiếu tiếp xúc chiến đấu. Không nhường ma ép sao xuất hiện. Không nghĩ tới. Thế hệ này hai người trẻ tuổi. Đều nắm giữ ma ép sao sa di an. Đám người tay càng nhiều thời điểm đi. Bất quá đối với Uchiha giám thị. Càng thêm nghiêm mật. Muốn xác nhận bọn họ rời đi Uchiha tộc địa sau khi. Làm bất kỳ tình báo Những kia chúng àng thuật án bộ Rất giống là Shisu tác phẩm Hắn khả năng lựa chọn Uchiha Sazutobi Hizuzen đã đem chuyện này Cho rằng chiến tranh tới đối xử Hơn nữa Nhất định phải thắng lợi Còn không thể tử thương quá nhiều Hơn nữa hắn không có lập tức đồng thủ Chữ Uchiha Tamasen Còn có Shisu duyên cớ Những kia chúng ảng thuật ám bộ, rất nhanh liền bị phân tích ra. Có thể là Sisu đồng thủ, dù sao ám bộ bên trong, có liên quan với Sisu triển khai ảng thuật sau. Bắt được kẻ địch tình báo, rất dễ dàng liền phân tích ra. Hai cách ma ếp sao, mới là Saju Tobi Hizu Zen Kiên Kỷ. Cô Nô mươi 56 năm, thu, nhiệm vụ đã phân bố xuống. Rất nhiều người đều không hiểu. Có điều ta biểu diễn một hồi ta ma ếp giao năng lực sau khi. Bọn họ liền đã không còn nghi hoạt. Uchiha Fugaku đối với Uchiha Tamazen nói. Ngày mai 5 giờ dạng sáng. Trực tiếp đồng thủ. Nhân khẩu quan trọng nhất. Không bắt được đồ vật liền không muốn. Tồn thất đồ vật. Chờ chúng ta lúc trở lại lần nữa. sẽ gấp bội cầm về. Uchiha Tamazen gật gù Sau đó mở miệng nói rằng Thời gian không có tuyển ở nửa đêm Mà là tảng sáng Là bởi vì cái này thời gian Là án bộ thay ca thời gian Đồng thời cũng là trời hơi sáng thời điểm Trải qua đêm đen không có đồng tính Chẳng ai sẽ nghĩ sẽ ở trước khi trời sáng đồng thủ Rõ ràng Chuyện này không cần cùng Sisu nói sao Fugaku gật gù Đón lấy có chút do dự nói Không thể có sai lầm. Việc này liên quan đến Uchiha gần nhìn người tính mạng. Cách này hành động càng nhanh càng tốt. Đường nối mở ra vị trí. Sẽ ở ngay chính giữa. Như vậy có thể thời gian ngắn nhất làm cho tất cả mọi người đều lại đây. Uchiha ta gen lắc đầu một cái. Từng ra tình hình người. Là không cách nào lại được tuyệt đối tín nhiệm. Lần này. Coi như là đầu danh trạng.